Nhờ cái sự là bổn phận của vợ chồng với nhau Thì Đức Phật dạy là vợ chồng thì phải trung thành Kính trọng và tận tụy với nhau Và có bổn phận với nhau Bổn phận đó là gì? Chồng phải tôn trọng vợ Không được thiếu sự kính nể đối với vợ Phải bảo đảm đời sống tiện nghi cho vợ Và làm vợ vui lòng Bằng cách tặng nàng quần áo Và đồ trang sức À quý vị thấy đức Phật chịu chơi không? Quý vị đàn bài đồng ý không? Quý vị biết thời đức Phật đó, là thời đó là thời kỳ thị người nữ lắm đó. Không cho người nữ đi tu, rồi coi người nữ là như là, là, là, là, là đầy tớ đó. mà đức Phật nói là người chồng phải tôn trọng người vợ. Tức là quý vị thấy Đức Phật có bình đẳng không ừ. rất là bình đẳng và rất là cách mạng phải không Đó. chứ đừng có nghĩ là là, là Đức Phật là, là, là, là đi hay là đè ép người đàn bà không có ừ. rồi Bù Lai bù lại người vợ thì phải coi sóc việc nhà phải làm vui lòng bạn bè khách khứa thân thuộc của chồng và Chăm sóc những người làm công Phải yêu thương trung thành với chồng Phải giữ gìn tiền của chồng kiếm được Không có đem đi mà đánh bài hay đi shopping <cười> Rồi phải khôn khéo và có nghị lực trong mọi công việc Thì người đàn bà chính là một người nội tướng thời xưa không có đi làm bên ngoài Nhưng mà gia đình có hạnh phúc hay không Ăn thua Nằm trong tay của người đàn bà Người đàn bà Mặc dù không đi ra ngoài Nhưng người đàn bà là một nội tướng Theo Phật giáo Tây Tảng đó, Thì họ gọi người đàn bà là Wisdom Tức là Minh Triết Dân Tây Tảng họ rất là trọng Tôn trọng những người đàn bà Còn những cái tên đồ tài đàn ông đó, Nói đồ không có Thì họ xem những người đàn ông Là phương tiện thiện xáo Tức là skillful means Tức là khi mà cầm ra cắt cây Cắt cỏ, sửa xe gì đó là Mấy ông hết Mình phải réo mấy ống thôi Mấy nước hương nè gì, gì, Phải réo mấy ống không Handyman. Handyman đó đúng rồi Cho nên cả hai bên đều ok hết đó. Hai bên hợp tác với nhau Cái đó là rất là Nếu mà biết cách thì rất là hạnh phúc Mấy giờ, mấy giờ hết Không 11 giờ 45 hả? Rồi, vậy thì à, à, đúng, đúng Dạ yeah. Yeah. Yeah, thì, thì vợ vợ sinh con để cái đó là chuyện đương nhiên Còn nếu mà vợ không sinh conẻ cái thì cũng không sao để cho đó tùy ông chồng thôi Nếu ông chồng đồng ý thì thì hạnh phúc còn nếu ông không đồng ý thì đi ra mời người khác người ta giải quyết dùng Rồi giờ điều thứ tư điều thứ tư tức là sự liên hệ giữa bạn bè, bà con thân thuộc Tức là mình không phải là sống chỉ có gia đình mình mà thôi. Và mình còn có anh, em, họ, hàng, bà, con, thân thuộc Thì mình cũng phải đối xử với họ như thế nào Phải đối xử tử tế với họ Nói những lời hòa nhã Và luôn luôn làm lợi ích cho nhau Không có gây ngỗ Và sẵn sàng giúp nhau khi cần Và đừng bỏ nhau khi gặp hoạn nạn Đó. Mình làm như vậy tức là Mình lễ lấy cái phương Bắc Và thứ năm, thứ năm là phương dưới đó Tức là sự liên hệ giữa chủ và đầy tớ hay người làm Tại vì thời Đức Phận thì các trưởng giải nhiều lắm Những trưởng giả cấp cô độc là những người giàu Thời nay là tỷ phú, triệu phú đó Thì trong nhà họ, họ nuôi rất là nhiều nô bậc để làm làm việc Còn thời nay thì muốn muốn uh, hôn mét khó, mắc tiền đó. Mình thì ráng làm hết Đi làm về thứ bảy chủ nhật là lấy máy ra cắt cỏ Xong rồi sơn nhà đủ thứ, thầy xương không có như vậy thì cái này Thời nay nó không có không có update nữa Nhưng mà mình cũng nói thì Ở đây không phải là người làm công nhà Mà chính là người làm công cho mình Những người nào mà có may mắn Có làm chủ, boss của cái, cái, cái cơ sở đó, thì mình đối xử Thì người chủ phải có bổn phận đối với người đầy tớ hay người làm công Là thế nào? Là phải giao công việc tùy theo khả năng và sức lực của họ Tức là đừng có lợi dụng như thời xưa ở bên Mỹ này Nó mà lợi dụng sức của người nô lệ đó. Lấy bao nhiêu người phi châu qua nó mà bây giờ nó biến thành của nợ đó. Của nợ ở Louisiana đầy hết đi đâu cũng đầy hết Đó, đó. Thì đó Là những người, nếu mình mướn những người nào vào Nếu người ta gầy gò nó Gầy như thầy này nè Thì đừng có bắt ra khiên mấy bao gạo Kêu ra quét nhà thì được Nó là không có bóc lột Còn mà thấy thầy nào mà giống như thầy kia kìa Ngồi nằm kia bực bực á Ông mà la la lối á Thì đừng có cho ông quét nhà bắt ra khiên gạy Thì cái đó là đúng á Rồi, nếu mình làm chủ đó, Thì mình phải cần trả lương thích đáng cho người ta Đừng có bóc lột đó. Nhất là Những nhà hàng Việt Nam này, này. Những người Việt Nam mới qua đó, Chân đứa chân đáo không biết gì hết Bóc lột con người ta Trả lương hẻ mà bắt người ta làm suốt ngày Cái gì không Rồi cung cấp thuốc men cho người ta Rồi, Đức Phật còn dạy cái này rất là Rất là tế nhị Chủ mà thỉnh thoảng tặng quà cho người làm của mình Trời ơi cái này là wonderful Cái này là số giách Có biết tại sao không? Cái này là đắc nhân tâm kinh khủng Người làm của mình Sợ mình Là mình cho quà người ta Người ta sẽ hết lòng với mình Khi mình gặp hoạt nạn Người ta không có bỏ mình Trên mình đừng có nói, ô người làm tôi mà nó nhầm thì thôi Ai thèm nó, nó hơi cho quà tụ nó Vậy mà nó nói lên cái gì, cho quà tức là gì Mình không có khinh người ta Hai đứa mà mình khen cho người ta Và nhân quả nó trả lại cho mình Đến ngày nào đó mình gặp hoạn nạn Có nhiều khi chính những người làm của mình nó cứu mình gì Nhiều khi mình tốt như vậy đó Thay vì nó làm đúng giờ, 5 giờ chiều nó, nó, nó đi về Công việc làm chưa xong Vì có một món quà nhỏ thôi Nó sẵn sàng ở lại nửa tiếng đồng hồ nó làm cho mình Phải lời không? Phải không? Tâm lý Đức Phật nhiều cái tâm lý Quý vị phải nghe kinh hiển nhân thấy Đức Phật Hết phải Rồi bù lại Cái người làm công hay là đẩy tớ Giúp việc đó Thì đối với chủ Nếu mà mình làm đầy tớ Hay là đối với chủ Thì mình phải chuyên cần Không có được biếng nhát, lười biếng Phải lương thiện Đừng có làm bộ đó là làm bộ theo chủ có mặt đó Cái làm bộ quét quét quét dọn Ông chủ quay đi ha. Cái này bên dân Ấn Độ nhiều lắm đó quý vị Trên những người với quý thầy xây chùa Với Ấn Độ nó xây hoài không xong Tại đứng đó thì nó, nó đứng nào nó làm hết Cái mấy thầy quay đi cho Nó cũng đứng lại, thầy quay đi nó Nó cũng đứng luôn Cái thầy quay lại làm tiếc Đối với chủ Thì cái người làm công phải Lương thiện Tức là mình ăn của người ta bao nhiêu đồng Thì ráng làm cho hết ga Chứ đừng có ăn của người ta nhiều Nhưng mà làm làm hồi hợp Phiên năng trong công việc làm Và không có lường gạt Cái người chủ của mình Đó. Cho nên nếu cả chủ Cả tớ đều biết đạo Thì chủ và tớ đều sống rất hạnh phúc với nhau Và thứ 6 là sự liên hệ giữa tu sĩ Tức là các bậc bà la môn tu sĩ và người cư sĩ thế tục Thời đó thì giới tu sĩ rất là nhiều Cái bộ phận thì đây nó nói tương đối là Nói bộn phận, nói cách khác là bộ phận của cư sĩ tại gia Và đối với những người xuất gia Thì quý vị hay là người thế tục ai nên đối với nhau đó đối với người hết tuổi thì phải thương thương yêu kính trọng chăm sóc coi sóc những nhu cầu vật chất của các bậc sa môn bà la môn xem phải yếu quá thì cần thuốc không có cần không là nó cần ăn cơm gạo lứt muối mè gì không, hay không là ăn chút gì cho nó mập đọ một chút dụ Tại vì người tu sĩ thì không có đi làm cho nên không có những cái phương tiện thì người cư sĩ ở ngoài đi làm kiếm tiền được thì dùng những cái đó mua những cái thứ mà có thể à, những người tu sĩ họ không thể có được thì giúp cho họ như vậy. Thì đó là bộ phận cư sĩ thể ra hay là cộng sự nam và hệ u bà sắc của bà di là như vậy đó. Chúng upa u bà sắc và upāsaka, ubhāyī là upāsikā tức là cộng sự nam cộng sự nữ, tức là những người ở gần Cậu là gần Sự là coi sóc những công việc Gần chùa, gần thầy Để xem sóc Cần những cái gì thì mình giúp đỡ Cái vật chất Bù lại Cái người tu sĩ đó Thì thiếu vật chất Nhưng mà có cái khác Cái khác là cái gì Có tinh thần và có trí tuệ Thì phải chia sẻ cho người cư sĩ Thì người tu sĩ Với cái tâm từ bi Thì xã phải ban bố Cái sự kiến thức hiểu đạo Của mình Cho cái người thế tục Và dẫn dắt họ đi theo con đường trắng Xa lánh con đường tàn Hai bên đều có bổn phận với nhau Mà nếu làm đúng như vậy Quý vị thấy hai bên sống có hòa hợp không? Rất là hòa hợp Có hạnh phúc Thì nếu sống ở đời Mà làm theo những cái điều như Đức Phật nói Là chúng ta Có thể có được hạnh phúc Đó là nói về Sáu sự lễ lẫy Ở sáu phương Và bây giờ chúng ta đi tiếp Một chút xíu nữa Là Đức Phật Ngoài cái đó là cái, cái gọi là cái, cái Relationship, sự đối xử Với con người với nhau Là Đức Phật, tức là đấy là chúng ta nói Về vấn đề gia đình thôi Để chúng ta đi xa hơn một bước nữa là đến xã hội Tại không có thị giờ cho nên mình chúng có thể nói đến vấn đề chính trị nữa Gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị vân vân Đạo Phật đều có nói hết Nhưng những cái đó là những cái lời dạy Đức Phật dạy cho các vị vua cai trị nước Còn những người muốn giải thoát thì Đức Phật dạy riêng khác Tại mình thật ra kinh Phật quá nhiều Mình không học nổi Những cái này á Những cái điều nhỏ nhỏ này Đức Phật dạy rất là nhiều Trong Trung Bộ Kinh Trong Trường Bộ Kinh Tăng Chi Bộ Kinh Tương ưng Bộ Kinh mà những cái kinh này đa số quý thầy rất là thầy quý thầy theo đại thừa không có để ý những cái kinh này. Bây giờ nói về kinh tế, vấn đề kinh tế. Sống ở đời mà không có kinh tế, không có tiền thì sống thời nay mình phải thực tế một chút. thầy không có tiền thì sao? Thầy vẫn sống được. Nhưng mà thầy mà lẽ không có chùa rồi nó thế sao? Cần tiền để trả cháo bio. Mà không trả biểu nổi Thì thì nhà băng nó tới Mời thầy ra ngoài ngốc cây Cho nên cần kinh tế Chúng ta nói vấn đề kinh tế Thì trong kinh chuyển ngân sư tử hống Hồi nãy kinh nha Kinh thiển sinh là kinh Trong kinh thứ 31 của trường bộ kinh Thì kinh này là Kinh thứ 26 của trường bộ kinh à, Chuyển ngân sư tử hống Tiếng Phạn Tali là Chakavati Sinh Hadana Sutta Nói rằng cái sự nghèo khổ Là nguyên nhân đưa đến tội ác Và chuyện lạc Những cái nơi nào Nghèo khổ, nghèo đói Dân ở đó sẽ sinh ra trộm cắt Đúng không? Quý vị ở đây quý vị vào những cái khu Downtown mà quý vị thấy Có những cái nhà lực sụp Có những người mễ Có những người da màu ở Quý vị vô đó quý vị có cảm thấy yên trí không? Có yên trí không? Có yên trí không? Vô nhà, có dám mua nhà ở đó không? Mà xe miền láng có mới mua có dám đậu đó không? Không, thấy không? Tại sao? Tại cái môi trường đó nó sẽ dẫn con người tới trộn cắt đạo giặc là những tội ác Thì đa số thời xưa hay là thời nay cũng vậy Để trừng trị những cái, cái tội ác xã hội như vậy đó Thì họ bắt bỏ tù, sử tử, chặt tay vân vân Nhưng cái đó là cái biện pháp mạnh của chúng sinh Nhưng Đức Phật với lòng từ bi Ngài nói rằng những cái phương pháp trừng trị hình phạt đó Sẽ không bao giờ thành công Bằng cớ lợi sứ Mỹ này sử tử người ta Nhất là tiểu bang Texas này sử tử nhiều nhất Mà có ai chưa không? không? ai chờ cả Không ai chừa. Thay vào đó Đức Phật đề nghị Muốn diệt tận gốc tội lỗi thôi Thì phải cần cải thiện cái đời sống Kinh tế của con người Khi người ta giàu xa Dư ăn dư mặt Thì người ta không cần đi trổng cắp Giống như thời xưa Mình thường nghe nói trong thời Ở bên Tàu đó, Thời vua nghiêng và vua thuấn Như là người ta hạnh phúc Mà thái bình thịnh trị Tối ngủ á Không cần ai đóng cửa nữa Mà đi đường tiền rất ngoài đường không ai thèm nhặt Tức là dân chúng hạnh phúc ấm no đầy đủ Cho nên không ai thèm ăn cắp ăn trộm Mà tiền rớt cũng không ai thèm lượng nữa điều đó thì không biết là có thật hay không Mà lịch sử vẫn thường nói như vậy Cho nên Đức Phật nói rằng Muốn diệt tận gốc tội lỗi Những tệ đoan xã hội đó Thì phải cần cải thiện cái điều kiện kinh tế cho con người Cần phải cung cấp cho người ta Những hạt giống Thí dụ nha Cho những người ở nông đó Thì phải cung cấp hạt giống Và những phương tiện trồng trọt máy cày cho họ Rồi những người đi buôn đó, Thì cung cấp cho họ Vốn để họ đi buôn Rồi nếu cho những người Làm công đó, thì mình trả công cho họ Thích đáng cho đừng có bóc ngọt họ Tức là khi mà mọi người Đều được cung cấp Đầy đủ những cái lợi tức Cho họ Để họ tự lập Thì họ sẽ rất là hoan hỷ Hài lòng Từ đó họ không có sinh ra Sợ hãi, lo âu Và xứ sở sẽ trở nên thanh bình Thịnh trị Không có sinh ra những cái tội lỗi Ăn trộm cắp, cướp, của giết người Đa số những người Làm chính trị Là những người ham quyền Mà ham quyền rất là ham lợi, ham danh Chứ một khi vào một cái chức đó rồi đó Thì chỉ có tham nhũng bóc lột người khác và đem đầy túi mình. Thì đó là cái tệ đoan nhất ở Việt Nam. Đúng. gọi là cộng sản. Cộng sản tức là công sản. tức là tất cả tài sản để công hết. Tức là thời xưa cái cái cái, cái ý nghĩa cộng sản đó, nó tốt mà nhiều người theo là như vậy đó. Và tại sao? Tại sao? Tại vì cái thời đó nó bắt nguồn từ xứ Nga là các ông vua chúa bóc lột nhân chúng quá. Người ta kề ruột như là ta làm Mùa nó là ta chúng mùa người ta làm được trăm bao gạo đi phải đưa hết chín chục bao gạo như cho vua. Mình còn có 10 bao à. 10 bao bao nào ăn bao nào bán. Bốc lồn của người ta. Cho nên cái giới mà ở dưới mới phản động, nó lật đổ chế độ mà nhà hoàng thì từ lúc đó cái chế độ cộng sản của ông Marx, ông nói rằng làm chung hết tất cả, làm đa người nào làm nhiều thì cũng để đó, người nào làm ít thì cũng để đó, nó tương tự như cái luật hòa của Phật đó lắm. Giống lắm Giống mà không giống. Giống như là trong chùa cũng vậy đó là, là lợi hòa đồng quân á. Tức là trong chùa đó là người nào cúng gì cũng để chung hết rồi chia đều cho nhau hết. Chứ không phải chia trong thượng tọa này nhiều hơn ông đại đức kia ít hơn rồi hòa thượng nhiều hơn nữa. Chia đều hết nhau Thì cái, cái ý nghĩa cộng sản là như vậy đó. Cộng là công cộng Sản là tài sản để chung nhau hết, xài chung nhau hết Không ai hơn ai hết đó. Trái tư bản Tư bản là người nào làm nhiều thì nó ăn Cộng sản là làm chung hết Nhưng mà lại chính những cái ông Ông cao cấp trong cộng sản là Ông là đút lót, ông tham dụng nhiều nhất Ông móc túi, ông bỏ túi, ông nhiều nhất Làm cho dân chúng đói Cho nên chính những người đã lợi dụng Những cái giáo lý, cái lý thuyết Mà để làm lợi cho cá nhân của mình Đức Phật dạy cho những người tài gia Cái tầm quan trọng của sự cải thiện hoàn cảnh kinh tế Khi Đức Phật nhấn mạnh vấn đề kinh tế Tức là Đức Phật nói mình phải lo làm ăn lương thiện Chứ không phải là khi Đức Phật nói làm kinh tế Cái bắt đầu mình đi buôn lậu Hay là mình bắt đầu buôn bán những thứ mà drug hay là Chỉ kê gì ma túy Cho nên Ngài Tán Đồng Bất cứ người nào là cư sĩ Thì Ngài Tán Đồng vẫn tiếp tục làm việc Kiếm ăn, nuôi gia đình đó. Nhưng phải làm cái nghề Tránh gọi là tránh mạng Tránh mạng trong, trong bất Tránh Đạo đó Đừng có tà mạng Tà mạng là Sống bằng những nghề làm hại người khác Như là bán rượu Buôn rượu Buôn súng, bán súng Buôn lậu, vân vân Đó là cái tà mạng Là những cái đó thì có tiền ngay lập tức Nhưng mà chớ nên làm Tại vì làm hại người khác Mình bán rượu cho người ta Thì người ta đi đường, ta đâm người khác Chết bao nhiêu người, mình là gián tiếp Chính vậy cho nên giới Bồ Tát nó khác với Giới thành Văn Thanh Văn anh uống rượu là anh phạm tội Còn Bồ Tát Anh không uống rượu, nhưng anh bán rượu Anh tội nặng hơn Tại anh sẽ làm hại bao nhiêu người khác Còn anh uống rượu thì anh đùng đụng anh, anh, anh, anh xỉu, anh té, anh làm gì là một mình anh thôi Còn Bồ Tát bán rượu cho người khác Thì bao nhiêu người khác uống rượu Hại những người đó rồi Những người đó đi ra làm hại những người khác nữa Cho cái vấn đề Bồ Tát nó đặt nặng trên vấn đề Cứu độ chúng sinh Có một con Bà La Môn tên là Diyajalu Một hôm đến viếng thăm Đức Phật Và hỏi Ngài Bạch Thế Tôn chúng con là những người thế tục tầm thường Sống đời gia đình Có vợ con Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con vài lý thuyết Để giúp cho con được hạnh phúc Trong đời này và đời sau đó. Thì mình nghe 2 câu này Biết là ông này không muốn thành A-la-hán hả Ông có vợ có con Nó muốn thành A-la-hán đó Ông có muốn phải cực lạc không Không Dân ở đó nó không thích về cực lạc Kỳ lạ dân đời thần 2 ai cũng thích về cực lạc hết Thời nó có Đức Phật đó Cho nên họ đâu cần người thực ra Đức Phật mới dạy ông ta Bốn điều Giúp cho có hạnh phúc Trong đời này Thứ nhất Là phải có tài năng khéo léo Hăng hái và có nghị lực Trong bất cứ nghề nào mình làm Và tinh xảo trong cái nghề nghiệp mình làm nó Nói cách khác đó, Là khi mình Sống ở đời mình muốn có hạnh phúc mình phải có tài Và khi mình lựa cái nghề của mình đó, Thì mình phải yêu cái nghề đó Thì mình sẽ có hạnh phúc Tại sao? Tại một ngày đó mình đi làm 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ Mà mình làm một cái công việc mình không thích Cho nên con người ta thời nay nó bị stress Làm một cái mà mình miễn cưỡng mình không có thích Cho nên đi quét rác mà tôi vui Hai đô, một giờ có hai đô thôi mà tôi vui Còn tốt hơn là đi làm cái khách khác 1 giờ hai chục đồng Mà bị Bố chửi lên chửi xuống Cho nên điều thứ nhất Đây là những cái cái cái, cái Condition, những cái điều kiện Làm cho mình có hạnh phúc Là gì là mình phải có cái tài Khéo léo, hăng hái Và nghị lực trong bất cứ Ngày nào mình làm Tức là một khi đó mình làm một cái nghề nào đó Nó ban đầu mình có thể miễn cưỡng như từ từ đó. Thí dụ như là giờ tôi không biết cắm hoa nè, giờ tôi bị bắt cắm hoa. Ok thì ban đầu tôi cắm đại là cho rồi. Thì tôi cắm đại vậy hồi nó chán lắm. Thì nó ủa tại sao mình có cắm đàng hoàng hơn một chút ha, còn kia nó cắm kiểu nào, cắm kiểu nào. Bắt đầu mình chú ý vào. Thì tự nhiên nó, nó nảy sinh ra cái cái thích thú vào trong đó. Rồi từ từ mới mới hăng hái. Tại sao Mình hăng hái để sao? Tại mình mới improve Cái đó là chân thiện mỹ Khi mình bất cứ mình đụng vào cái gì Mình muốn cái đó trở thành chân thiện mỹ Là đúng đẹp và thật tốt Làm quét nhà cũng vậy Rửa chén cũng vậy Tấm bông cũng vậy Hay Bất cứ cái gì làm Mình làm với cái tinh thần chân thiện mỹ Thì cái công việc đó nó trở nên có ý nghĩa Chứ đừng nói trời ơi thôi thầy Hồi đó tôi, tôi sống trong chùa Mấy thầy cứ bắt tôi Soạn bài đi giảng không Mà tôi thì không thích như vậy Tại ngồi trong phòng chán lắm Tôi thích đi ra ngoài Cuộc đất là làm gì Physical exercise cho nó khỏe khỏe chút Rồi mấy thầy nói Thôi Ông ơi ông, ơi, ông, ông, ông, ông sách đầu này không được đâu à? Đi vô đi <cười> Sách hồi te ghế tay bây giờ <cười> Nhưng mà cái nó không quan trọng Cái quan trọng đó là mình phải làm cái điều đó mình thích đó. Ban đầu mình không có Nhưng nhiều, nhiều người đó là thấy Thì bây giờ thấy thấy, thấy thấy thấy tôi không đi giảng nữa Không viết sách nữa là trời uổng quá Nhưng mà giờ tôi chán cái này lắm rồi Giờ làm cái này mặc dù là tôi cấm bậy bà Nhưng mà Cấm bậy bạ nhưng mà mình biết mình cấm bậy bạ Nhưng từ từ mình thích Mình học Cho nên Khi mình mà không có một cái ý thích nào đó Mình thì khởi lên Mình nói ồ Tất cả mình chán rồi Bây giờ tôi nói cho quý vị là tôi chán thuyết pháp Mà cũng chán thuyết sách Thế thì chán đời chết <cười> Nhưng mày tôi có tìm được cái khác Là gì là đi tìm chỗ mà phải yên Đó cho cái, cái mới <cười> Thế mình phải đi tìm cho mình cái mới Rồi thôi giờ đi sang cái thứ 2 đi Là thứ hai đó Là khi Mà mình tìm được tiền rồi đó Thì mình phải bảo vệ cái lợi tức của mình Kiếm được một cách chân tránh Bằng mồ hôi nước mắt Bảo vệ tài sản của mình Đừng cho bị trộm cắp Tức là mình kiếm tiền được rồi Về phải bỏ nhà băng các nhà băng Cất kiến cho đừng có dục tùng lung hết Rồi kiến là chuột nó tha mất tiêu Rồi không biết là giấu tiền ở đâu À, giống như mấy bà già, cụ già đó Tiền nó cứ gói gói gói đó, Xong rồi nhét cùng luôn Sợ con cháu nó tìm thấy Rồi nhét riết hồi quên Có tiêu không biết giấu ở đâu Mà để nhà băng đó Thì chính phủ nó biết Nó không cho welfare nữa Khổ lớn trời Mà đưa cho con nó Thì nó xài luôn cho người Cứ cứ nhét thôi Rồi thứ ba Thứ ba là phải giao du với bạn tốt, trung thành, những người có trí thức, đức hạnh, thông minh. Thì những người đó sẽ giúp mình đi trên đường tránh. Nói cách khác là tìm bạn tốt mà giao thiện. Và thứ tư là tiêu dùng một cách có chừng mực. Đừng có tiêu pha quá mức mà cũng đừng có quá ít. Quá mức là phung phí. Kiếm được một là xài mười. Đó. Đó. Sẽ là làm 8 nhà bài sản Mà chi tiêu quá ít đó, Thì trở thành kẹo kéo Kéo hoài không ra Nếu là làm lương nhiều lắm Mà cho vợ con ăn mì gói không ạ Trên đây là bốn cái điều Giúp cho con người Sống hạnh phúc ngay trong đời này Đừng chờ đến đời sau Mới có hạnh phúc Hãy cố gắng thực hành bốn cái điều này Thì mình sẽ có hạnh phúc Có những gia đình rất là rõ ràng Là một là ông chồng Hai là bà vợ Lấy credit card của người kia Xài banh salon Xài hết tiền luôn Đó. Rồi con cái Cũng lấy credit card của cha mẹ Xài bay hết Đó. Rồi cuối cùng là phải đi Mượn tiền này nó khổ lắm Để Nói nói tới 12 giờ được không? Được Bởi vì ăn trễ một chút Tại hôm nay là thôi time wow. <cười> Rồi kế tiếp Đức Phật giảng Bốn cái đức hạnh Giúp cho người thế tục Có được hạnh phúc đời sau Cái hồi rồi là hạnh phúc đời này Bây giờ nói tới hạnh phúc đời sau Thì người muốn có hạnh phúc đời sau đó Thì phải trong dồi bốn cái đức hạnh Đó là tín, giới, thí và tuệ Tín Giới Thí Tuệ Trong các kinh uh, A Hàm, Nikaya, Đức Phật dạy Rất là kỹ, rất là chi tiết Tín là gì? Tín tức là cái niềm tin Tin là tin cái gì? Tin vào những giá trị đạo đức Giá trị đạo đức Tinh thần và tâm linh Đạo đức Đạo đức là virtue Tinh thần là mentor Và tâm linh là spiritual Mình phải tin vào những cái đó Sống ngày nay con người ta Chỉ tin vào cái mãnh lực của đồng tiền Nghĩ rằng tiền nhiều là tất cả Làm cho có nhiều tiền Làm hai ba job Đa số những người Việt Nam là những người cận cụ Trăm làm Ở bên Pháp là dân Âu Châu nó lười lắm Làm toàn có 35 3 5 tiếng à? Không làm overtime Còn trong khi bên Mỹ này có overtime Mà làm overtime là lương nhiều hơn nữa Chứ nếu cấm đầu đi làm hoài à? Làm rồi chưa được hưởng Nhất là đủ rồi chết <cười> Còn dân Âu Châu nó làm vừa đủ Xong rồi làm vừa đủ Xong cái sách khe đi, căn, đi holiday liền Vacation Mà dân Âu Châu đi vacation Một lần đi vacation là đi 1 tháng Mới vô làm năm đầu tiên là được 5 tuần nữa Vì thấy ông Châu sướng không? Lười biếm <cười> Trên ông Châu đâu có giàu mà mới Nghĩ giàu hơn Thì đó, thì làm làm gì, gì gom vô hay chết để người khác hưởng Trên tin, tín tức là gì? Mình sống cuộc đời, mình phải có một cái niềm tin Tin tưởng vào Một cái giá trị, đạo đức, tâm linh gì đó Nên quý vị à, Đem con con cái của mình tới chùa Để cho nó, nó tập Khởi một cái niềm tin Nó tin vào Phật Nó biết Phật là gì Nhưng mà at nó tin vào một Phật Tin vào một cái sông tin Cái gì cao cả Để mà nó nương vào Trên đạo, bên Mỹ này đó, Không biết gì hết Nhưng mà là tin Chúa Ít nhất là Mỗi buổi sáng là bắt dân chúng đi nhà thờ hết Để tin vào một cái gì đó Nhờ tin vào những cái đó Mà nó có những giá trị đạo đức Thì con người sẽ có một cuộc đời đạo đức Đạo đức thì đời sau sẽ không đau khổ Kế tiếp là mình phải tin vào Kế tiếp là mình phải giữ giới Giữ giới đây là mình biết rồi Giữ giới những người đã thọ ra ngũ giới đó Không sát sinh, trộm cắp, tàn dâm, lo no dối, uống rượu vân vân Đó là phải giữ giới Không giữ giới Phạm giới thì mình sẽ bị đùa thì Không thể có hạnh phúc đời sau được Thứ ba là phải biết bố thí Phải thực hành Cái lòng từ bi Chắc ẩn bố thí Cứu giúp những người nghèo Khổ hơn mình Không bo bo ôm giữ tài sản Đó. Ôm giữ tài sản Rồi cuối cùng Chết đi biến thành con thạch thùng Con thạch sùng Bỏ trên tờ đi tìm gia tài của mình Đó. Cho nên Nhớ phải bố thí Vì bố thí trên đời sau mình mới có phước Có phước thì mình sẽ giàu sang Cuối cùng là tuệ Tức là trí tuệ Là phải mở mang trí tuệ Dẫn đến sự giác ngộ Diệt khổ Và chứng được Niết Bàn Rồi quý vị thấy Đức Phật dạy những cái điều rất là đơn giản cho người cư sĩ Đó là Đức Phật dạy có bốn điều thôi Không có dạy nhiều Bốn thôi Vừa đủ bốn thôi Là Bốn cái này sau là tín là Giới Thí Tuệ Đó. Làm đến nhiều thôi Phật không có dạy nhiều lắm Rồi thêm một cái này nữa là chúng ta sẽ chấm dứt Rồi một hôm Đức Phật bảo ông cấp cô độc có câu đọc rằng một người cư sĩ sống đời thường á, thì có bốn thứ hạnh phúc cũng ngay trong đời này cái trên á, là bốn điều mình cần làm để có hạnh phúc và dưới vừa rồi là bốn cái đức mình làm để có hạnh phúc cho đời sau còn bây giờ đó là những người mà đang đang có những cái này á, thì đó là đang có hạnh phúc Cho cái điều mà mình đang có hạnh phúc Mà mình không biết là mình có hạnh phúc Thì mình không có hạnh phúc Tức là một người Đang có một chồng thương yêu mình chiều chuộng mình Mà mình cứ cảm nhằn Cửi nhửi khó chịu Bắt lỗi tùng lung hết Thì cái người đó có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc Tại sao? Tại họ không có ý thức được Cái điều mà họ đang có Giống như là Có những người trời lạnh mà người ta nằm dưới gốc cây ở New York, Manhattan người ta Những người à, à, mỉ đêm người ta chui trong những cái cái, cái cắp tông người ta ngủ Mà ở xác là mình ấm hơn nè, đúng không? Nhà bự hơn nữa Nhưng mà có nhiều người không hạnh phúc Mình chỉ nghĩ trời ơi Trời đang lạnh như vậy mà đâu có lạnh bằng New York đâu Mà người ta ngủ trong cái thùng cắp tông lắm Mà mình ngủ trong cái giường queen, cái kênh sai như vậy cũng ấm thiệt Nghĩ như đó thôi Tự nhiên mình thấy mình có hạnh phúc mà. Mình lanh qua lanh lại Xong khi cái em mình của mình nói trời ơi wow. Đã quá Cái em lanh đụng ngủ Còn như mình nằm đó nói Trời cái giường này Năm năm là chưa thay giường khác Bộ hơi cứng rồi nha Chắc mai phải nói Ông mua cái giường khác cái giường này, Mua cái kinh ni Cái này queen size hơi nhỏ cái nằm là lầu bầu lầu bầu vậy Ngủ sướng không Không sướng, cho nên sướng hay không sướng là thua phải có trí tuệ Có trí tuệ hồi dưới góc cây sướng rồi. Như các đệ tử của Đức Phật Thì đây cho nên khi mà mình có hạnh phúc Mình phải ý thức được cái đó Tức là aware Tôi đang ý thức là tôi đang có hạnh phúc Vì hiện thời ngay tại giờ phút này tôi không có cancer Mặc dù tôi gầy nhon Mà không có cancer, không có nhứt răng Không có nhức đầu, không có lé Không có câm rồi. Răng nó thì lỏng trổn Nhưng mà ăn được không có sâu Không có đẹp như quý vị Ví dụ vậy đó Quý vị cứ nói cái gì là tôi nói một hồi Tự nhiên tôi thấy được có hạnh phúc rồi. Vì cái này tôi có viết trong quyền Ý tình thân 7 điều hạnh phúc Mỗi ngày tôi ngồi thiền là tôi Lôi 7 điều hạnh phúc nó ra là Xong cái ra là mặt tôi có hạnh phúc này Cái đó là cái mình sai cái trí tuệ của mình Để cho mình hạnh phúc Đây Bốn điều Mà người cư sĩ Im ý thức mình có hạnh phúc Điều thứ nhất Là sự thụ hưởng Hưởng thụ Cái sự bảo đảm về kinh tế Tài sản đầy đủ kiếm bằng phương tiện Chính đáng Thì cái này tiếng Hán gọi là sở hữu lạc Tức là sung sướng có được những gì mình đang có Tức là mình đi làm có tiền Mình mua được các căn nhà Rồi có đầy đủ tiệm nghi, tủ lạnh, máy giặt, máy xấy, rồi xe hơi này nọ Mình đang có những cái đó Mà mình có không phải là anh chỗ, anh cắp Mà do chính mình làm ra Thì đó là một điều hạnh phúc Thế thì quý vị có cái hạnh phúc này không? Có không? Hoàng hôn Aida Phật Rồi quý có một điểm là một hạnh phúc rồi. Trời, thông tỏ quý vỗ tay trời. Ơi. Ở đây thầy không phải là movie star đâu Hãy vỗ tay. Thứ hai. Cái điều thứ hai là tiêu dùng phải sản ấy một cách rộng rãi cho chính mình cho gia đình, bà con bè bạn và trong những việc công đức Tức là nãy mình có nhà cửa đầy đủ rồi Mình thụ hưởng rồi Mình enjoy Mình lái xe Lexus Mercedes BMW này nọ Con manh rồi Mình biết là mình có được một cái hạnh phúc rồi Vì kế tiếp Mình xài Dùng cái tài sản đó Một cách rộng rãi Tại có những người lái cái đó mà keo yeah, yeah. Đúng không? Nên tình tình có điểm số 1 rồi Mà chưa có điểm số 2 Rộng rãi cho chính mình Cho bạn bè Mình có dư tiền Giúp người khác Bố thí Cúng dường Giúp đỡ là những việc công đức Thì khi những người nào làm cái này đó Biết đây là một điều hạnh phúc Đây ai nghĩ là mình có cái này Có Giờ tay lên đó, Giờ mặt lên nữa Rồi hoan hôn quý vị 2 điểm Gọi là thọ dụng là Thọ dụng Tức là cái sung sướng trong cái sự thọ dụng Cho nên khi quý vị có tiền đó, Mình giàu sang đó, đừng có sợ Chỉ như là Anh nào đang có tiền Thích mua cái máy mới này, 200 đô đi ra mua Không phải máy của tôi mới đụng vô nó bị ghê quá <cười> Còn quý vị cũng vậy nữa Quý vị đàn bà có tiền Làm nhiều tiền Lâu lâu, lâu ra đi ra tiệm, thèm đi shopping Thì cứ đi Quý vị không phải là nhi cô Nhi cô thì không được Như Nicole này là không được rồi. Nhưng mà quý vị có quyền đi ra mua một cái bông tai hột xoàn Đeo chơi vậy đó Đeo vô cho xe xíu Đeo vô thấy mình trẻ ra 20 tuổi Cứ làm, có quyền Cái này nó gọi là thọ dục Làm, là cái sung sướng mà được thọ dục Tại sao? Đức Phật cho phép cái này Tại cái này quý vị hỏi điện cắp hột xoàn của người ta Mình đi mua do cái tiền mình làm ra Và khi mình làm như vậy đó Thì mình hãy ý thức rằng mình có hạnh phúc Cắt xếp Chứ đừng có nói, trời ơi, thôi, tôi không dám xài đâu Mà không dám xài đâu, mà lần nào đi ngang qua cái tiệp nó cũng đứng ngó cả tiếng đồng hồ Làm chi khổ vậy? Đứng như nhớ miếng nheo như thế mấy ông thì đi ra mấy cái hãng bán xe nó đứng cái hờ tới rồi lui Chụp hết hình này đến hình kia coi xe Có tiền mua đại cho rồi đi đó. Nhưng mà nếu mà không có tiền thì đừng làm nha Cái nó vay nợ tí nữa là Cái điều thứ ba nè Hạnh phúc là gì là không có nợ nần Đó là Một cái điều hạnh phúc đó. Người không có nợ gì hết Đó là một hạnh phúc Tại sao thành những người kia đó, Có xem xe Mercedes nè Có nhà lớn mà nọ đầy đầu Nó nợ như là mấy trăm ngàn Phải đi vay đủ thứ để mà trả Cho những người kia đó, Nằm một túc đều tranh hai trái tim và Đi xe đạp Là nó hạnh phúc hơn Không có nợ nần Cho nên không có nợ nần Đó là một điều hạnh phúc Ở đây ai được hạnh phúc này đâu Hãy lấy hai cái giờ rồi Cái này ai hạnh phúc ai Không có nợ nần Vô đây coi Hoan hô quý vị Cái này khó hơn rồi. rồi Cái điều hạnh phúc thứ tư này Càng khó hơn nữa Giờ hạnh phúc thứ tư này đó Là sống một đời trong sạch Không có phạm điều ác Gọi là vô tội lạc Mình sung sướng, lạc là sướng Giống như cực lạc đó Sướng vì sao? Vì mình không có tội Cho nên cái ngày mình ra đi đó Ngày mình tắt hơi đó Mình ra đi một cách nhẹ nhàng Thoải mái, không vướng mắc Còn nếu không, cái ngày người ta đi đó Mình nói trời ơi, mình thiếu nợ Ông này, bà kia mấy chục ngàn Rồi thiếu nợ con, thiếu nợ chùa Thiếu nợ tụng lum hết Ra đi không có yên Đó. Còn mình có tiền, mình xài nhiều quá Mình chết, mình lúc đó mình hối hận đó, Trời ơi, mình xài nhiều quá, không để lại cho con mình Tiền nào hết, cũng yên Trên cái người mà sống một cuộc đời trong sạch Ra đi Sẽ có một cái chết rất là nhẹ nhàng Thoải mái đó. Thì ở đây, trong bốn cái điều Bốn cái yếu tố đem lại hạnh phúc Thì có ba cái đầu thuộc về kinh tế Và cái cuối cùng á Là nó thuộc về Tâm linh Mà Đức Phật nói cũng trong kinh này Đức Phật nói rằng Cái hạnh phúc về kinh tế và vật chất đó, Nó không đáng 1 phần 16 Của hạnh phúc tâm hồn Phát sinh từ một đời sống Không làm lỗi và lương thiện Thì qua những cái ví dụ trên Chúng ta thấy rằng Đức Phật xem Cái sự thoải mái về kinh tế Là cái điều cần thiết cho hạnh phúc con người Nhưng Ngài không công nhận cái sự tiến bộ Vật chất Là chân thật Nếu nó chỉ toàn là vật chất Mà không có cái nền tảng đạo đức Và tâm linh Trong khi khuyến khích Cái sự tiến bộ về vật chất Tức là Phật khuyên mình nên tiếp tục Làm kinh tế và tiến bộ Nhưng Ngài luôn luôn Nhấn mạnh cái sự phát triển Đạo đức tâm linh Để tạo ra một cái xã hội Hòa bình, ăn lạc Đó Rồi thôi Nói cái đây Ngầm Cái gì cô? À cũng có chữ, chữ Hán à. À, cái, cái thứ nhất Là sở hữu lạc Cái thứ hai đó Là thọ dụng lạc Cái thứ ba Mà không có nợ đó, Nó gọi là vô trái lạc Trái là ăn trái Nợ ở đây không phải nợ tiền đâu nha Có nhiều khi nợ tỉnh rồi đó Dạ Cho nên gọi là vô trái lạc Thứ tư nữa Gọi là vô tội lạc Rồi thôi, uh, Thật ra muốn nói còn nhiều lắm Nhưng mà giờ, phải giờ có hạn Nguyện là hi lãnh Câu mà đơn.